dọc theo con đường chính giữa Saria và Barcelona, bạn sẽ tìm thấy một tòa nhà cao tầng nhiều căn hộ, với vẻ ngoài của những căn hộ đỏ trông khá giống nhau. Đây là một trong nhiều tòa nhà như vậy ở khu vực này. Mỗi cái đều dễ khiến bạn liên tưởng đến những tấm thiệp màu hình nghỉ mát hồi những năm 80. Bản thân tòa nhà này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng khung cảnh từ ban công thì nó đã từng. Ngày nay, khung cảnh ấy vẫn rất dễ chịu, nhưng nó không còn giữ được tiếng vang như trước kia. Khung cảnh mà tôi đang kể cho bạn không khác gì ngoài Estadi de Saria, Sân nhà cũ của bộ Espanyol, đội bóng cùng thành phố với Barcelona. Một đội bóng khác thuộc thành phố Barcelona. Trong cả thời gian 7 ngày, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 1982, Estadia de Saria được FIFA giao trọng trách, tổ chức ba trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup. Bảng xe thua không khỏi vòng bảng thứ hai tại mươi 82 năm đó, tình cờ trở thành một bảng đấu tử thần. Trong khi Brazil, đội bóng vừa toàn thắng ở cao ba trận vòng bảng thứ nhất được kỳ vọng sẽ chơi những trận đấu tiếp theo tại sân Estadio de Saria. Thì những đối thủ của họ là Argentina và đặc biệt là Italia lại không được đánh giá quá cao ở giải đấu nằm đó Estadio del Sari là nơi không mời mà đến của ba cường quốc bóng đá thế giới vào thời điểm bây giờ và nó trở thành sân khấu dành cho Zico, cho Maradona và Paolo Rossi nếu như một trong ba đội Brazil, Argentina hay Italia phải thi đấu ở bên kia thành Camnu thì có lẽ Estadio 82 đã không còn sự kịch tính không còn hấp dẫn như những gì mà người hâm mộ thường kiến kiến nó được xem là tiên đề để bóng ra thế giới chào đón một nhà vua mới và người đó không ai khác ngoài Về Lê Trắng hay Zico Sinh ngày 3 tháng 3 năm 1953 tại Rio de Janeiro Arthur Antunes Coimbra xuất thân trong một gia đình trung lưu gốc Bồ Đồ Nha Giống với bao đứa trẻ Brazil thời điểm đó, ông dành tình yêu lớn nhất cuộc đời của mình cho quả bóng nên chuyện trốn học đi đa bóng là chuyện như cơm bữa với Arthur. Khi chỉ mới lên cấp 2, ông đã chơi cho đội fosol nghiệp dư Juventude do anh trai và những người bạn của mình làm chủ. Sau đó là đội bóng fosol chuyên nghiệp River Football Club. Tuy nhiên, Arthur chỉ chơi cho đội bóng này vào những ngày Chủ nhật. Trong một trận thi đấu cho River Football Club, ông ghi được 9 bàn thắng và thu hút sự chú ý của phóng viên đài phát thanh Celso Garcia. người này đến nhà và khuyên cha của Arthur hãy đưa con trai của mình đến thưa việc tại Flamengo. vốn là một fan ruột của câu lạc bộ đỏ đen, cha của Arthur đồng ý ngay lập tức. vì thân hình gầy gò thấp bé, cho nên anh trai và những anh lớn trong đội Pesso đã gọi ông là Arthur Zinho, nghĩa là Arthur nhí. sau này người ta gọi thành Arthur Zinho, rồi sau đó là Arthur Zico, rồi gọi ngắn gọn hơn Là Zico. Big danh Zico được ông dùng để ghi danh vào danh sách tuyển trạch của đội trẻ Flamengo năm 1967, khi đó ông 14 tuổi. Nhưng Flamengo đâu hề biết rằng, họ vừa có được một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Bên cạnh rèn giữa viên ngọc này sáng hơn nữa về khả năng trên sân, những huấn luyện viên của Flamengo còn áp dụng những bài tập về thể hình, sức bền và một chế độ ăn uống cực kỳ hạt khác với Zico. Chỉ sau 2 năm, cơ thể của Zico trở nên phát triển cường tráng. Trong giai đoạn 12 năm, Từ năm 1971 đến năm 1983, Zico là nhân tố chua chốt trong giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử câu lạc bộ Flamengo với chiếc vô địch C-15 Mỹ Copa Libertadores năm 1981, cấp liên luật điện năm 81 và 4 danh hiệu vô địch quốc gia Brazil 80, 82, 83 và 87. Những cơ là bộ hàng đầu châu Âu đã từng nài nỉ Flamengo bằng những bài hợp đồng hấp dẫn để đổ lấy chữ ký của Zico nhưng ông là một phần của thế hệ những cầu thủ Brazil vĩ đại cuối cùng không chuyển đến Serie hay La Liga mỗi khi được các đội bóng ở hai giải đấu trên để mắt. Đôi khi, đó chỉ là một sự lựa chọn, nhưng đôi khi, nó lại là mệnh lệnh của một chế độ độc tài quân sự ở Brazil. Những cầu thủ xuất sắc nhất đất nước phải ở lại giải quốc nội thay vì chạy theo tiếng gọi Kim Tiền từ vùng địa Trung Hải. Những giải đấu tạo nên tên tuổi của Zico là giá vô địch ban Rio và Brazil Serie Thường được nhắc đến như là Pele da trắng, Zico sở hữu trong mình một kỹ thuật ảo diệu, nhưng lối chơi của ông lại trực diện hơn, dồn dập hơn với những gì mà người tiền bối của ông đã từng thể hiện trong chiếc áo số 10 của Selecal. Zico khi còn thi đấu là một người rất sáng tạo, nhạy bén, và được xem là một những cầu thủ dứt điểm quyết đoán nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những chân duyên xuất sắc nhất mà bóng đá Nam Mỹ từng sản sinh. Ngoài những phẩm chất kể trên, Zico Còn là một cầu thủ với tổ chức lãnh đạo và ý chí quyết tâm cao độ Ông thường xuyên, là người ở lại sau cùng trong mọi buổi tập để rèn luyện thêm kỹ năng đá phạt Trong suốt sự nghiệp của mình, ngoài biệt danh Vê Lê Trắng Zico còn được biết đến với một biệt danh khác Ogalino, chú gà trống nhỏ Là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trong những năm của thập niên 70 đầu 80 zico luôn được xếp vào hàng ngũ những cầu thủ đá phạt hay nhất là sử bóng đá với khả năng đưa bóng chạm đến mọi góc của khung thành từ mọi vị trí không có gì nghi ngờ về dòng máu nam mỹ chảy trong người của zico tuy nhiên sự hào hứng của zico mỗi khi có bóng lại khá giống với những cầu thủ châu âu và nếu để bạn tìm ra một cầu thủ ở ngoài hàng anh có phong cách chơi bóng giống hệt với zico thì đó là gianfranco zola zico, là một cầu thủ với tài năng thiên bẩm nhưng ông lại là một người thiếu kiên nhẫn và sự thiếu kiên nhẫn này được ông truyền tải theo những cách tích cực nhất. All World Cup 1978, Brazil bị loại một cách đầy tức tử bởi những quyết định của trọng tài lẫn ma tổ chức trong đó có chữ thắng rất có mùi với tỷ số 6-0 của Argentina trước Peru. Trận đấu đó, đó là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Selecao không thể đến với trận chung kết. Mọi chuyện trở nên minh bạch và rõ ràng hơn khi Zico của Brazil đến với España 82 không còn bị ám ảnh bởi bóng ma của Mexico 70 và với một đội hình xuất sắc họ đem về liên xô scotland và new zealand với mười bàn thắng trên con đường đến với vòng bảng thứ hai gấp đôi với những gì mà họ làm được ở vòng bảng thứ nhất trong hai kỳ world cup gần nhất cộng lại và zico đóng góp 3 bàn trong số đó brazil cuối cùng cũng đã tìm lại được chính họ kể từ sau lối chơi tiếp cận trận đấu như những công nhân ở kỳ world cup năm 1974 nghìn và sự trở lại chưa được rõ ràng của những ngày siêu sân cỏ tại Argentina năm 78. Zico lại là trung tâm của sự thay đổi lần này, và đó là Astadine de Saria 1982 mà tôi đã kể với bạn ở đầu video. Với việc Argentina bị cả Italia lẫn Brazil đánh bại, đã khiến cho trận đấu huyền thoại giữa hai đội trở thành trận cầu quyết định cho một tấm vé vào vòng bán kết. Brazil vẫn là thêm một bàn thắng họ chỉ cần hòa là đi tiếp Thế nhưng Vẫn đen Vẫn không chịu buông tha Zico Hai lần bị dẫn trước Cũng là hai lần mà Brazil Có được bàn thắng gỡ hòa Mặc dù vậy Trong một trận cầu mà Paolo Rossi Đã tỏ ra quá xuất sắc với một cuộc hard-trick Zico không thể làm gì hơn ngoài việc Ngắm ngùi Nhìn đối thủ vào chung kết Một năm sau trận đấu đó Zico quyết định rời quê nhà Để đến Italia Ở tuổi 30 Serie A cuối cùng Cũng đã có được cầu thủ Mà họ hàng ao ước Trong gần một thập kỷ qua. Nhưng thành tích trước đó của Zico đồng nghĩa với việc những cái tên nặng ký của thành Milan, Turin và Rome đều rất muốn có sự phục vụ của ông. Đặc biệt, AC Milan và AS Roma đã từng rất cố gắng để đưa Zico về, nhưng chính đội bóng yếu thế hơn là Udinese mới là người đáp ứng được những yêu cầu của Zico. Đã gặp với Zico tại Stadio Frioli, là người đồng đội trên tuyển Edinho, cầu thủ đeo chiếc băng đội trưởng của Brazil tại Mexico 86, bên cạnh đó là huyền thoại Franco Calcio. Người không được sử dụng trong trận Ý gặp Brazil cách đó một năm và người hâm mộ Udinese cũng đã đem lòng thương mến Zico ngay từ những ngày đầu tiên. Zico dành 2 năm trong mùa ảo Yudinize với thành tích ghi bàn chỉ thua mỗi Mission Platini ở trong mùa giải ra mắt 83 bốn. Cũng trong mùa giải đó, Zico được tạp chí World Soccer bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm. Dù không giành được danh hiệu lớn nào tại đất nước hình chiếc ủng, nhưng Zico vẫn tỏa sáng ở Serie A Những cuộc đối đầu giữa Zico và những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó khiến cho những người hâm mộ mê mẫn và biến Serie A trở thành giai đấu hấp dẫn nhất thế giới. Trận đấu cuối cùng của ông tại Serie A là trước những cầu động viên nhiệt thành của Udinese chính là một màn trình diễn hoàn hảo. Napoli là đội khách và màn chia tay Zico là cuộc đối đầu với Maradona. Đó là một trận đấu nhàn co khi hai kỳ địch liên tục tỏa sáng cho đội bóng của họ. Kết quả cuối cùng Udinese 2, Napoli 2. Mùa hè 1985, Zico trở về Flamengo với sự tập trung bị chia làm hai nửa Một là cho kỳ World Cup sau đó một năm Và một cho những cáo buộc trốn thuế ở Italia Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Zico trải qua những vấn đề và chấn thương nghiêm trọng Huấn luyện viên của Brazil khi đó, Santana Có một quyết định lớn cần phải đưa ra liên quan đến ngôi sao của đội tuyển Và với áp lực từ nhiều hướng cũng như từ chính bản thân của mình Santana đã quyết định chọn Zico Và hy sinh những sự lựa chọn khác phù hợp hơn, khỏe mạnh hơn không có bất kỳ đồng góp gì trong hai trận đầu tiên của Brazil. Zico vào sân từ cái gì bị trong trận đấu gặp Bắc Ireland và trong chiến thắng Ba Lan ở vòng 16 đội. Ở cả hai trận đấu đó, kết quả đều đã được linh hoạt khi Zico vào sân nhưng ở vòng tiết kết thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với việc trận đấu với Pháp đang có tỷ số hòa một đều, Zico được tung vào sân thay cho Muller. Zico có một đường truyền khiến cho thủ môn Roi 3 của Pháp phạm lỗi với Branco trong vòng cấm, một quả penalty dành cho Brazil. Cả Socrates và Carreca đều có mặt trên sân Nhưng Zico mới là người được chọn thực hiện cú đá Đó là một cú đá không tốt Jobar đã cản phá được Và Brazil sau đó thất bại trước người Pháp trên chấm luân lương, lương Giấc mơ cướp vàng cũng đã chấm hết với về lại trắng Thêm ba chiến thương nữa tại Flamengo trước khi Zico quyết định giải nghệ Nhưng đó chỉ là một kết thúc tạm thời trong sự nghiệp của ông Năm 1991, Zico tái xuất trong ngoại áo bộ Kashima Antlers của Nhật Bản Trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 91 đến năm 94, Zico đã giúp Kashima Antlers lên ngôi vô địch tại J-League Suntory Series. Kỷ luật, tài năng và sự chuyên nghiệp của Zico dường như rất hợp với bóng đá xứ phù tang, dù cho tuổi tác lúc này đã là một gánh nặng với Zico. Người Nhật ưu ái đặt cho ông biệt danh Sakano Kamisama, tức là vị thần bóng đá. Zico yeah, trở thành huyền thoại bóng đá của lịch sử Nhật Bản khi đưa thành phố Kashima lên bản đồ bóng đá. Sau này, câu lạc bộ Kashima đã dựng tự của Zico bên ngoài sân nhà của họ. để ghi nhớ những công ơn của Zico cho đội bóng Mùa thu năm 1994, Zico khép lại sự nghiệp đầy vĩ đại của mình ngay tại đất nước mặt trời mọc Dù không thể giành được cúp vàng World Cup, nhưng những gì mà Zico đã thể hiện trong suốt những năm thi đấu đỉnh cao thực sự khiến cho người ta không khỏi tiếng núi khi ông tuyên bố giải nghệ Năm 1999, Zico đứng thứ 8 trong cuộc bầu chọn những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA Năm 2004, ông góp mặt trong danh sách 100 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất mọi thời đại và theo Pele, cầu thủ mà Zico được đặc biệt danh theo và cũng được so sánh rất nhiều suốt sự nghiệp, thì Zico chính là người tiệm cận với ông nhất. Với 48 bàn thắng sau 71 lần khoác áo tuyển quốc gia Brazil, Zico sẽ thứ năm trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất của Selecao, bên cạnh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm vào World Soccer bình chọn vào năm 83. Zico trước đó cũng có một lần giành danh hiệu này vào năm 81 ở cấp độ câu lạc bộ. Sau hơn 700 trận đấu, Zico đã ghi được 477 bàn thắng. Phần lớn trong số đó là khi ông chơi cho Flamengo trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nói bật nhất, chắc chắn phải là kỷ lục 81 bàn trong một mùa giải được Zico thiết lập vào năm 1979. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Zico có lẽ là chiếc vô địch Copa Libertadores năm 81. Ông đứng đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Flamengo. đồng thời cũng là người ghi được nhiều bàn thắng nhất tại sân vận động huyền thoại Maracana. Bên cạnh những thành tích được truyền thông cũng như người hâm mộ công nhận, tài năng của Zico còn có ảnh hưởng rất lớn đến những danh thủ nổi tiếng trên thế giới, từng nhận xét. Zico cực kỳ lắc léo và là một trong những cầu thủ đi bóng xuất sắc nhất mọi thời đại mà ông biết. Ngoài ra, kỹ thuật đá phạt của Zico cũng là nguồn cảm hứng cho Amorapillo hay Roberto Baggio sau này nói theo. Không phải ngẫu nhiên, mà cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan, Kiao Tisak Senamur, đã được ưu ái đặt cho biệt danh Zico Thái và rất nhiều những danh thủ trên thế giới cũng chọn Zico là biệt danh của mình như là Zico Indo, Zico Nhật, Zico Hàn, Zico Đức, Zico Mỹ, vân vân. Vì thế của Zico trong lịch sử bóng đá thế giới mang đến cho ông rất nhiều cơ hội khi sau này trở thành world cup với đỉnh cao là khi ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup cuối cùng của bản thân tại Đức vào năm 2006. Áp dụng lối chơi truyền bóng ngắn, Nhật Bản dưới sự nhắc nhắc của Zico đã nhận được rất nhiều sự kính nể dù không giành được bất kỳ chiến thắng nào và chỉ có được một điểm duy nhất trước Đức. Zico tiếp tục là cái tên truyền cảm hứng cho những người hâm mộ môn thể thao này cho đến tận ngày hôm nay. Ông là một cầu thủ với tài năng thiên bẩm, giành được nhiều thành công trong mùa ảo Flamengo nhưng lại cũng nhiều thất vọng trong mùa ảo Brazil. Cùng với Lionel Messi, Johan Cruyff và Ferran Puskat. Zico, thuộc hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất chưa thế nào vô địch World Cup. Nhưng tất cả những người họ cũng chẳng cần một chiếc cúp vàng thế giới để bước chân vào ngôi đền huyền thoại. Vì chính cái tên của họ đã là sự vĩ đại rồi.